Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ngồi uống cà phê dưới dàn thiên lý, giác điệu nhàn nhã của một thư sinh ít bận tâm đến chuyện đời. Ninh để tóc ngắn, mặc sơ mi xanh, quần tây màu cà phê sữa, lộ rõ tác phong của một công nhân viên hành tránh. Đêm qua Ninh ngủ ở đây vì hôm nay không phải đi làm. Nhà xuyến chỉ có hai mẹ con nằm trong bồn ngủ nên vẫn dành riêng cho Ninh một chiếc đi divang kê ngay ở phòng khách. Chàng buông tờ báo đứng dậy vui vẻ nói Chú Nhật mà Hương dậy sớm nhỉ Ngồi đây chơi Bà Xuyến đi giao hàng từ lúc tờ mở sáng Chắc cũng sắp về Bà cho cả con bé sang gửi bên bà ngoại Hương làm ra vẻ thất vọng nói À giao hàng ở đâu mà sớm thế Tưởng bà có nhà Sang nói chuyện chơi Thôi bái đi vắng thì tôi về Lát nữa tôi qua Ninh vừa chợt nhận ra ánh mắt lo âu Và sắc mặt hơi xanh của Hương Nên chàng hỏi Hương cần thuốc hả? Chị Xuyến đi cũng lâu lắm rồi, chắc sắp về bây giờ. Hương cứ ngồi đây chờ một tí thôi. Hương lưỡng lự một chút rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh Ninh. Ninh cần gặp Xuyến để tâm sự. Theo thói quen, từ 10 năm nay mỗi khi có điều gì chất chứ trong lòng. Hương cũng vậy. Hương về nhà lúc này để nhìn mặt Khái thì chỉ thêm bực mình. Nên nàng đành nán lại nói chuyện với Ninh. Biết Ninh lúc này chưa gắn bó với ai nhưng nàng cũng hỏi. Hôm nay nghỉ um, anh không hẹn hò với ai hay sao? Ninh lắc đầu cười Có hẹn thì giờ này đâu có ngồi đây um, Định rủ Hương với chị Xuyến Chiều nay vào chợ lớn ăn mì Đi chơi với Ninh thì Hương thích lắm Nhưng Hương đang quá bận tâm Về số vàng vừa đánh mất Nên không háo hức trước đề nghị của Ninh Mà nàng bận tâm là phải Bởi nhìn quanh thiên hạ chạy ăn từng bữa dè rèn lắm mới có chút vốn Thế mà Hương lại quá lơ là chiếc đống vàng khổng lồ của chồng. Nỗi ân hận dày vò nàng suốt đêm hôm qua, bây giờ lại càng thêm nhức nhối vì hộp vàng cuối cùng cũng đã mất. Giả như lúc khác thì nàng đã hân hoan nhận lời Ninh ngay. Nàng nói, Ừ để em chờ bà Xuyến bá bá về rồi tính sau ha. Ninh uống cạn tách cà phê rồi bắt đầu chuyển đề tài bình phẩm về buổi văn nghệ đêm hôm qua tụ điểm. Những giọng, hát đang ăn khách. Những màn tấu hài cười nghiêng ngả. Ninh bảo, Để tuần tới tôi mời Hương đi chỗ khác, Tôi mới biết một tụ điểm ở quận 3, Chỗ ngồi thanh lịch lắm, Mà âm thanh lại hay hơn gấp bội chỗ hôm qua. Hương cảm động liếc nhìn Ninh thầm ngỏ lời cảm ơn. Tối hôm qua ba người đi nghe ca nhạc, Xuyến đã cố ý để Hương ngồi sát bên Ninh, Và nhất là cả lượt đi lẫn lượt về, Hương đều ngồi sau hông đa của Ninh. Xuyến thương bạn, muốn tạo một niềm vui cho bạn để bù đáp bao nhiêu năm Hương đau khổ bên Khái. Những giây phút hiếm hoi ấy, Hương quên hẳn cuộc đời thực tế của mình, quên rằng mình đã có chồng, có con, để sống lại cái tuổi thanh xuân đã đánh mất 10 năm trước khi gặp Khái. Đêm về nằm ngủ, nàng có lúc thao thức nghĩ đến Ninh, nhưng cố gắng gạt bỏ, vì dường như qua bao nhiêu gần gũi, Ninh vẫn chỉ coi Hương như một người bạn, không tiến lên được chút nào. Khương rất sợ nếu mình tỏ ra có thiện cảm với Ninh mà bị Ninh từ khước, cho nên thà cứ giữ khoảng cách mập mở như thế thì tốt hơn. Nàng nói, Lâu lâu đi xem ca nhạc cũng vui đấy chứ, bà Xuyến thích lắm mà mỗi lần rủ tôi cứ lười, không chịu đi. Rồi bất giác nàng quay sang nhìn Ninh, và trong đầu chợt này ra một ý tưởng mới, làm mắt nàng sáng giật lên. Nàng hỏi Ninh, à, Anh có phải về nhà hay, hay là đi đâu bây giờ không anh Ninh? Ninh xua tay và nhắc lại cái ý của Hương Cả ngày hôm nay tôi chả có mộc gì cả Bộ Hương định rủ tôi đi đâu hay sao Người khác rủ thì tôi không đi đâu Nhưng mà Hương rủ thì chắc là tôi đi Không để nhờ anh chứ không phải là rủ Nhờ anh làm thợ mộc Thợ mộc thì tôi chịu Cả đời Cả đời tôi chỉ biết làm việc văn phòng Ngồi cạo giấy thôi Thợ mộc thì chỉ đóng có một cây đinh thôi Đóng một cây đinh mà phải nhờ đến tôi à Hương chép miệng đáp. Tại nhà không có đàn ông. Cái y như là mái nhà không có cột trống. Bây giờ uh, mời mời anh qua bên nhà tôi được không? Ninh đứng dậy và nói. Được chứ, nhưng mà Hương chờ tôi một chút. Chàng bưng cái tách không vô nhà và xuống bếp rửa mặt. Lục đục một lúc, Ninh bước lên khóa cửa rồi theo Hương ra con đường nhỏ dẫn về phía nhà nàng. Chị Kiều vừa xách giỏ đi chợ. Con Dung nắm tay chị tung tăng chạy theo ra chợ để mua tập vở và bút chỉ Ở nhà chỉ còn mình khái đang ngồi hút thuốc ngoài sân, lơ đãng nhìn sang quán mắt biếc Tấp nập khách trẻ đến uống. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net